Anh em nhé Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series à, Thích Khách Thời Gian, chương là Gió Bắt Đầu Thổi và Gặp Thần Linh Viêm Nguyệt. Ở phần trước thì nhung ta đã biết sau khi mà Ngũ Thái Tử, à Ngũ Hoàng Tử thách đấu với Hứa thành thì Hứa Thanh đã chiến thắng và thu một món thần thông của đối phương. Tất cả đều nhờ vào cái món... thần thông mà tỉnh Trung Lao Nguyệt thắn học được ở chỗ của Hạ Tin Cung. Nhưng ngay sau đó thì nhận được tin báo ở à, gọi là biên giới báo về thì ở bên phía Viêm Nguyệt huyền thiên tộc và bên phía Hắc thiên tộc đều có các tộc phụ thuộc của Viêm Nguyệt là tiến hành tấn công đánh nhân tộc hỗ trợ cho Hắc thiên tộc và mọi người đều gọi là tập trung coi như là xin thỉnh chiến tạm thời bỏ qua các cái... Các cái Các kia gọi là là là, là, là uh, xích mích lúc trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Ngũ cung phối hợp với Thái Tể dựa theo hình thức cuộc chiến hắc thiên tộc để thành lập việc quân cơ. ăn bài ra ba loại phương án thượng trung hạ để ứng đối với trận chiến này. Trong vòng một ngày phải nộp lên nội cung. Tuần chỉ, năm thân ảnh trong Hoàng Đô cùng với Thái Tể trong Hoàng Cung đồng thời mở miệng. Hạ huyền ngũ cung nghe lệnh, nhân hoàng tiếp tục mở miệng. Trong chốc lát thân ảnh, chức vị chính của hạ huyền ngũ cung tương tự cũng hiển lộ, khí thế rộng rãi rõ ràng, đồng dạng cũng là không tầm thường. Các người phụ trách hết thảy chuẩn bị, cùng với tiếp sau của trận chiến này, không được có chút lời biếng. Toàn bộ lãnh thổ của nhân tộc lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh. Lời nói vang lên, thiền địa đồng cảm. Đại trận hoàng đô âm mầm khởi động, dẫn dắt từng tòa trận pháp, khắp toàn bộ hoàng đô đại vực đồng loạt mở ra. Cuối cùng, vô số trận pháp dung hợp cùng một chỗ, tạo thành cấm chế của nhân tộc động trời toàn diện bộc phát. Trong chiều vẫn còn chưa kết thúc, tất cả mọi người không ai rời khỏi đều đang chờ đợi, đời Thái Tể và Thượng huyền Ngũ Cung an bài tổng thể đối chiến. Lượng công việc này là rất lớn, cần phải phân tích, chu tính và tính toán, cũng cần phải suy diễn và cân nhắc nhiều nhân tố. Vì vậy, theo thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ sáu canh giờ sau, an bài về trận chiến tranh chia ra làm ba phương án thượng trung hạ đã lần lượt được đưa tới trước mặt nhân hoàng. Lại trải qua một canh giờ thảo luận, một phần phương án đã được nhân hoàng nhận thức. Hứa Thanh nhìn thấy toàn bộ quá trình, mặc dù hắn không nói gì, nhưng đối với hắn mà nói, cái loại kinh nghiệm này cũng là lần đầu. mà theo phương án được nhận thức lập tức có một loạt thánh chỉ truyền ra tuyên cáo bát vương. đầu tiên là nhắm vào cuộc chiến hắc thiên tộc nhân hoàng ban bố năm đạo thánh chỉ đạo thứ nhất bốn vị thiên vương dẫn dắt đại quân trợ giúp đông đỉnh vương nhiệm vụ là nghịch chuyển trạng thái bị kiểm chế của nhân tộc ở hắc thiên tộc và biến thành nhân tộc phải kiểm chế bạch trạch tộc song phương cần phải giữ trạng thái rằng co dù là ai cũng không được nắm giữ thế chủ động lệnh cho tam hoàng tử đi theo đại quân đào thánh chỉ thứ hai điều động lực lượng của phong hải quận cùng với hắc linh đại vực cùng với lực lượng của thánh lan đại vực gia nhập vào chiến trường lấy phong hải quận cầm đầu tạo thành chủ lực cuối cùng trong cuộc chiến hắc thiên tộc lần này nhiệm vụ là mượn thời cơ bạch trạch tộc bị kiềm chế thì mau chóng san bằng hắc thiên đại vực đào thánh chỉ thứ ba năm vị thiên vương cùng với thập nhị hoàng tử ninh viêm dẫn binh đến phong hải quận tiếp viện cầm theo ba khỏa tự quang tri dương đào thánh chỉ thứ tư Do nhược làm vương hiệp trợ, với đặc mệnh ti, xây dựng quân đoàn đặc thù, bí mật đi đến tổ địa của bạch trạch tộc. Tộc này đã xuất động toàn tộc, vì vậy nhiệm vụ của bọn họ chính là hoàn toàn toái diệt tổ địa. Lục Hoàng Tử cũng tổng quân đi theo. Thánh chỉ thứ năm lệnh cho hứa thanh đến tế nguyệt đại vực, mời đám người thế tử ra tay tương trợ nguy cơ trước mắt. Đây là một trong đảm bảo cho trận chiến tranh này. Năm đạo thánh chỉ từ các phương hướng khác nhau bao trùm lên cuộc chiến hấp thiên tộc. Nhìn như đơn giản nhưng trong đó gần như đã cân nhắc toàn bộ các phương diện. Về phần tư ách tộc xâm nhập biên giới Tây Bắc thì có sáu đạo thánh chỉ truyền ra. Thánh chỉ thứ nhất, ngũ hoàng tử dẫn theo đại quân trở về biên giới, thánh chỉ thứ hai, bốn vị thiên vương tạo thành quân đoàn đi tới trước vùng biên giới Tây Bắc, phối hợp với lực lượng của chấn viêm vương cần phải giữ vững vị trí danh giới. Thánh chỉ thứ ba, đặc biệt cho phép tứ hoàng tử tổng quân tới Tây Bắc, đồng thời mời quốc sư kiến tạo Trích Tình lâu ở Tây Bắc. tọa trấn Tây Bắc, quốc sư không chết thì Tây Bắc không mất. Thánh chỉ thứ tư ở bên ngoài hoàng đô, hình thành bảy đạo phòng tuyến, mỗi một đạo phòng tuyến là một vị hoàng tử hoặc công chúa trấn thủ, các phương phải cung cấp trợ giúp cần thiết. Đây là đảm bảo và loại tùy thời chờ lệnh để phòng ngừa thuộc địa cùng với các tộc quần khác thừa cơ tiến tới. đào thánh chỉ thứ năm đại hoàng tử lập tức đi sứ viêm nguyệt huyền thiên tộc điều tra nguyên nhân của chiến tranh toàn lực hóa giải trận chiến với bên trong viêm nguyệt huyền thiên tộc nếu như không cách nào làm được thì cũng phải hết sức kéo dài thời gian đào thánh chỉ thứ sáu phong tỏa hết thảy cao tầng cùng với sản nghiệp tương ứng của viêm nguyệt ở trong cảnh nội của nhân tộc chiến tranh mà không dừng thì phong tỏa không giải 11 đạo thánh chỉ chuyển ra, toàn bộ nhân tộc giống như một tòa pháp khí chiến tranh cực lớn, lập tức bắt đầu vận hành. thượng huyền ngũ cung bộc phát toàn diện, hạ huyền ngũ cung thì phối hợp toàn lực, thế lực khắp nơi cũng dựa theo lời như trong điện, bỏ xuống hết thảy tranh chấp phối hợp với nhau. Mà khác biệt cùng với cuộc chiến hắc thiên tộc lần trước, là lần này trên cơ bản thì tất cả hoàng tử đều tham dự, bọn họ sẽ tạo thành đầu nguồn, hỗ trợ từ mọi phía, và có sự dẫn dắt tương ứng. Vì vậy rất nhanh, trận pháp truyền tống của Hoàng Đô liên tục được mở ra, dựa theo mệnh lệnh trong thánh chỉ, các phương đều đang truyền tống tới nơi mình cần tới. Ninh Viêm cũng cáo biệt cùng với Hứa Thanh, gã đại biểu cho Hứa Thanh bước lên con đường trở về. Về phần Hứa Thanh ở đây, hắn cũng muốn rời đi, chỉ là cước chi rời đi, Hứa tranh nhìn qua bầu không khí chiến tranh của Hoàng Đô, cuối cùng đi tới hồng trần vong tình lâu. Bây giờ tòa lâu này đã bị phong tỏa, là một mảnh điều hưu. đứng bên ngoài lầu các hứa thanh nhìn xa xa bên tai chuyển đến tiếng cười khẽ đệ đệ thối hiện tại nhân tộc các người đang rất bận rộn nha ngươi lại tới tìm ta vào lúc này là muốn cầu khẩn ta giúp ngươi một tay sau hứa thanh trầm mặc hắn hiểu rõ thần linh cũng chính bởi vì hiểu rõ cho nên hắn biết rõ thần linh là không có tình cảm Ở trong mắt thần linh Chúng sinh đều là quan sâu cây kiến Mình trong đó chẳng qua cũng chỉ là hình ảnh chợt hiện lên trong bức tranh sinh mệnh Dài rằng giặc của đối phương Nhất thời cao hứng mà thôi Vì vậy bản thân hắn lắc đầu Ồ Lê Hồ Ly nở nụ cười Đệ đệ thối nhở ngươi Lại khiến ta càng thích hơn một chút rồi Thật ra cho dù ngươi mở miệng cũng vô dụng Nếu như đó là việc tư của ngươi Như vậy ngươi dâng ra nguyên dương Ta còn có thể giúp ngươi một chút Nhưng đây là phân tranh giữa hai tộc, tồn tại nhân quả cực lớn, trừ phi là ngươi cho ra điều kiện tốt hơn, nếu không thì ta cũng không giúp gì được ngươi. Bầu trời hoàng đô giống như là một lọ mực bị đổ, hiện ra sắc thái đơn điệu mà tối tăm Ánh chiều dần hạ xuống phía tây, tia sáng đã mất đi hơn phân nửa sự rực rỡ, đồng dạng đang ảm đạm. Chỉ vòn vẹn của ánh sáng chiếu vào trên mặt đất, giống như phủ thêm cho vạn vật một lớp áo xám, dường như toàn bộ thế giới đều bị bao trùm trong bầu không khí áp lực. Đám mây trên cao tựa như dung hợp thành nhất thể với màn trời, tuy hai mà một. Thần sắc những người đi trên đầu đường hơi vội vàng, bọn họ không biết thánh chỉ cụ thể như thế nào, nhưng khi nhìn thấy huyền điểu huyết sắc, họ cũng đoán được là có lẽ sẽ có hạo kiếp phủ xuống. Nhất là đại quân xuất hành đã khiến cho suy đoán của bọn họ trở thành thực tế. Nhân chọc ở trong thời đại này là B.I., ai. Vì vậy, u ám đã trở thành màu sắc chủ yếu của nhân tộc, dần dần là một mảnh đen nhánh, có sấm sét đảo qua trong bóng tối, giống như có một trận mưa lớn sắp đến. Mặc dù gió thổi qua không ẩn chứa rét lạnh mà biến hóa đến từ mùa, cũng nhắc nhở mọi người là mùa xuân đang tới, nhưng khi thổi tới trên người, nó còn lạnh hơn so với mùa đông băng giá. Hứa thành cũng cảm nhận được điều này. Nhưng hắn đã thích ứng, hắn đứng ở bên ngoài hồng trần bông tình lâu, nghe giọng nói của nê hổ ly bên tai, không có gì ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ tính tình của thần linh hơn người bình thường rất nhiều. Mà lần này hắn đến đây tự nhiên cũng có mục đích của mình. Xích mẫu đã chết, hứa thành bình tĩnh mở miệng. Tà đường nhìn biết việc đó, đệ đệ thối, ngươi muốn nói cái gì chứ? Nê hổ ly cười khẽ, giọng nói có một tia hấp dẫn. Nhưng hồng nguyệt vẫn còn. Câu nói này của hứa thanh vừa ra. Ở bên trong vong tỉnh lâu lập tức chản ra một cỗ chấn động. Thần sắc của hứa thanh vẫn như thường tiếp tục mở miệng. Ta có thể cảm nhận được Hồng Nguyệt đang trở về. Ta cướp đoạt quyền hành xích mẫu cho nên cảm ứng của ta sẽ không sai. Không lâu sau, Hồng Nguyệt sẽ xuất hiện trên bầu trời của đại lục vọng cổ. Khi đó, người đứng trên Hồng Nguyệt có thể là lý tự hóa, nhưng cũng có thể là người khác. Bất kể là ai thì nó cũng sẽ nguyên vẹn. mà chúng ta phân chia máu thịt xích mẫu có thể chính là mục tiêu của nó. Tựa như hạt giống sau khi trưởng thành thì sẽ có người đến thu hoạch. Giọng nói của Hứa Thanh truyền vào vong tình lâu. Sau một lúc lâu, nề hổ ly mới nở nụ cười. Đệ đệ thôi, nhưng lời này của người đúng là rất thú vị nha, nhưng mà ta không có nhìn thấy trong tương lai. Hứa Thanh không giải thích về việc thần linh có thể thấy được tương lai. Giọng nói bình tĩnh của vẫn vang lên như trước. Xích mẫu là muội muội của Lý Tự Hóa, bọn họ là hậu thiên thành thần, khác biệt với tiên thiên thành thần. Giống như ngũ hoàng tử, từ trên mặt đại nghĩa, gã biết rõ ta chấm giết lão thất là đúng, nhưng thân là huynh trưởng, gã muốn đánh một trận với ta. Cũng như ca ca của ta, người khác giết ta thì gã sẽ không ngăn cản, nhưng sau khi ta chết, ta nghĩ gã sẽ vì ý niệm trong đầu thông suốt mà ra tay chấm nhân quả. Nê hồ ly trầm mặt giống như đang suy tư, Một lát sau, trong giọng nói của nàng đã thiếu đi một chút hấp dẫn, nhiều hơn một chút đoan chính. Một cái suy đoán rất thú vị, mặc dù khả năng không lớn, nhưng nghe cũng có vài phần đạo lý. Như vậy người đến tìm ta là muốn cái gì? Hứa thanh không người cúi đầu, mời tinh viêm thượng thần cho ta một cái tư cách có thể tham gia đại săn bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Ta luôn cảm thấy rất hứng thú với người, quả nhiên không sai. Thật sự là có chút thời điểm đệ đệ thối người rất thú vị, rõ ràng có thể nghĩ đến loại phương pháp phá cục như thế. Nê Hồ Ly nở nụ cười. Nếu ngươi có thể đạt được danh sưng huyền thiên tướng ở trong cuộc đại sân bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc, vậy thì ngươi sẽ có được thân phận danh dự của viêm nguyệt tộc. Mà mỗi một vị huyền thiên tướng xuất hiện trong đại săn bắn thì đều có một cơ hội đưa ra ban thưởng với tam đại ti quyền. Ngươi dự định thông qua cơ hội này để cho viêm nguyệt huyền thiên tộc không giao chiến với nhân tộc nữa sao? Khả năng này là không có. Nên hổ ly trêu chọc nói đối với thần thì sinh mệnh cũng chỉ là đóa hoa mà thôi. Hứa thanh lại lắc đầu. Nếu như ta thành công sẽ không đưa ra yêu cầu này. Vậy yêu cầu của ngươi là gì? Nên hổ ly có chút tò mò. Đợi sau khi thành công tự nhiên thượng thần sẽ biết. Hứa thanh nhìn qua vong tỉnh lâu nhẹ giọng mở miệng. Tiếng cười khanh khách chuyển ra từ trong Người, cái tên đệ đệ hư hỏng này Cũng được Điểm ấy yêu cầu ngược lại Ta có thể nhìn trên phân thượng nguyên dương Mà thỏa mãn ngươi Trong lúc nói chuyện thì một đạo hồng quang Màu hồng phấn từ trong lầu các Bay thẳng về phía hứa thanh Tiếp theo thì dừng lại trước mặt hắn Trong khi lưu quang bắn ra bốn phía Nó hóa thành một khối lệnh bài màu hồng nhạt chính diện có khắc một cái thân ảnh hồ ly Mặt sau là một mảng núi sông Hứa thanh đưa tay bắt lấy quét mắt qua xem xét Cùng lúc đó thì giọng nói lười biếng Cũng truyền ra từ trong vong tỉnh lâu Thuận tiện ta cũng có thể nói cho người biết trước một chút Về các khâu ở trong đại săn bắn Ngươi cần phải biết rõ Đây là tỉ tỉ thiên vị đối với ngươi. Đổi thành những người khác Thì ta sẽ không báo cho họ biết Giờ phút này cảm giác mị hoặc trong giọng nói Của Nê hổ ly lại mãnh liệt hơn một chút Hứa thanh thở sâu chắp tay sau đó ngưng thần lắng nghe Hắn biết rõ những tin tức tiếp theo là rất trọng yếu đối với mình, bởi vì đúng như lúc trước hắn thuyết minh, hôm nay hắn đến đây chính là cần cái tư cách đó. Về phần quay về tế nguyệt đại vực, Hứa Thanh không quyết định coi đây là việc chính trong lần ra ngoài này. Lấy quan hệ quán và đám người thế tử, nếu như là hắn khẩn cầu, cuối cùng đại khái là họ có thể xuất thủ. Nhưng hắn muốn cân nhắc về ý nguyện của bọn họ, cho nên kế hoạch trước tiên của Hứa Thanh là tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như thực sự không được thì mới đi tế nguyệt. Mặt khác còn có một nguyên nhân khiến hứa thanh lựa chọn đi đến viêm nguyệt huyền thiên tộc, đó chính là công lao của ninh viêm. Chỉ khi ninh viêm trở thành thái tử thì hắn mới có cơ hội tiến vào trong tổ tinh, từ đó mà thu được thanh đăng của tử huyền. Cho nên hứa thanh cảm thấy chỉ với chiến công, ninh viêm đi đến hắc thiên tộc thì còn chưa đủ. Nếu như cộng thêm việc hóa giải viêm nguyệt huyền thiên tộc, như vậy thì công lao của ninh viêm sẽ vô cùng to lớn. Trong lúc hứa thành đang suy nghĩ thì giọng nói của Nê Hổ Ly lại chuyển đến. Cuộc đại săn bắn lần này của viêm nguyệt huyền thiên tộc chia làm ba khâu. Muốn trở thành huyền thiên tướng thì ít nhất phải trở thành hạng nhất trong một khâu. Nếu như ngươi có thể đều đạt được hạng nhất cả ba khâu, như vậy sắc phong cũng không phải huyền thiên tướng tầm thường, mà là đại huyền thiên tướng. Trong giọng nói của Nê Hổ Ly cũng có một tia trở mong. Đã rất nhiều năm không hề xuất hiện đại huyền thiên rồi. Mà bây giờ khâu thứ nhất săn bắn đang tiến hành, thời hạn nửa năm đã qua một nửa. Khâu thứ nhất chính là rời núi, không phải núi bình thường mà là cấm sơn. Hai mắt hứa thành ngưng tụ lại, cấm sơn? Không sai. Mặc kệ là trong hay ngoài phạm vi thế lực của viêm nguyệt tộc, toàn bộ núi xuất hiện ở bên trong cấm khu thì đều có thể. Nê Hổ Ly mỉm cười. Một tòa cấm sơn coi như phù hợp yêu cầu, nhưng cũng chỉ là yêu cầu cấp thấp nhất mà thôi. Muốn trở thành vị trí thứ nhất Như vậy cấm sơn mà ngươi lấy được, ít nhất phải siêu việt tất cả mọi người. Đồng thời trong khâu này, ngươi phải đưa cấm sơn đi đến thần thành của viêm nguyệt thần sơn, dung nhập thần núi ở đó thì mới coi như hoàn thành. Trong lúc đó toàn bộ người tham dự cũng có thể chém giết cướp đoạt lẫn nhau, bất luận sinh tử. nên Hồ Ly nói tới đây bỗng có chút dừng lại, trong mấy câu vô cùng đơn giản của thần, vậy mà cũng lộ ra mùi máu tanh. Hứa thành nhẹ gật đầu, nên hồ ly lại tiếp tục mở miệng. Về phần khâu thứ hai, thì lại càng thú vị là thuần săn. Trong viêm nguyệt huyền thiên tộc tồn tại một số thần thánh có mạnh có yếu. Thần phục một con tọa kỵ, huyền thiên thuộc về ngươi chính là yêu cầu của khâu thứ hai. Càng là thú vật thần tính cường hãn, độ khó khi thuần phục tự nhiên là càng lớn. Muốn trở thành người thứ nhất, khó khăn trong đó tự người có thể nghĩ ra. Hơi chút không để ý, thì có khả năng sẽ trở thành thức ăn trong miệng chúng cho nên đệ đệ thối hả ngươi cần phải hiểu rõ đừng có để nguyên dương còn chưa đưa cho ta mà ngươi đã không còn nữa nhà. và lại trong lúc đại săn bắn thì coi như là ta cũng không tiện can thiệp vào đâu ưa thanh nghe đến đó như có điều suy nghĩ yêu cầu của khâu này có chút đặc biệt về khâu thứ ba cũng đơn giản thế nhưng lại là quan trọng nhất ở trong từ đường nê hổ ly liếm liếm bờ môi trong mắt lộ ra quang mang yêu dị đó chính là săn bắn thần vực Đến lúc đó sẽ do ta cùng với hai vị tỷ tỷ cùng nhau ra tay, xé rách một đạo cửa vào thần vực. Về phần là thần vực nào thì không thể nói cho người biết trước rồi, nhưng mà ta nghĩ người sẽ rất thích chỗ đó, nên hổ ly cười khẽ. Mà sau khi thần vực bị xé mở ra, tất cả người tham dự sẽ xâm nhập vào trong đó, lấy việc chém giết số lượng và thân vận của sinh vật thần vực để làm tiêu chuẩn mà cân nhắc. Giết càng nhiều, tự nhiên khả năng chiến thắng là càng lớn, nhưng phải biết đây chính là thần vực, cho nên mỗi lần đại săn bắn, trên thực tế, tám phần người tham dự đều sẽ chết. Còn có một vài người sẽ bị xâm nhập, dị hóa trở thành thịt thần. Những thứ thịt thần đó có thể rất tốt cho cái đám tiểu khả ái của ta ăn. Thỉnh thoảng có món ăn đặc biệt ngon thì ta cũng sẽ ăn một miếng. Đây chính là một trận yến hội chuẩn bị để làm cho thần linh sung sướng. Nếu như ngươi đi tham dự, vậy thì ta sẽ càng nhìn vào trận yến hội này cẩn thận hơn. Nhưng mà ta không quá hy vọng sẽ trông thấy người tử vong, sau đó bị người khác ăn thịt, cho nên có thể ta sẽ vận dụng một lần thần quyền, độc tài thịt của ngươi. Đệ đệ thối, ngươi cảm thấy đề nghị này của ta thế nào? Giọng nói của Đê Hổ Ly rất ôn nhu, nhưng hàm nghĩa trong đó lại khiến người ta sợ cả gai ốc. Hứa Thanh thì không quan tâm, hắn khẽ gật đầu, có thể... ở trong từ đường nê hổ ly kiều mị cười rộ lên cười tới mức cả điện thờ phải rung động lắc lư bụi bặm trên người nàng tung bay khiến cả từ đường đều lay động tia sáng trong mắt càng thêm rực rỡ cuối cùng thần liếm môi nhẹ giọng mở miệng lần này là thực sự đệ đệ thối ta phát hiện ta càng ngày càng thích người hơn rồi hứa thanh nhìn tới hồng trần vong tình lâu cùng loại ngôn từ cùng loại cảm thụ hắn đã từng cảm nhận qua từ chỗ của ngôn ngôn thậm chí nếu như so sánh mà nói thì Nê Hồ Ly vẫn còn là giữ lại một chút, ngoại trừ năng lực mạnh yếu, từ trên mức độ nhất định vẫn còn tồn tại sự chênh lệch không nhỏ cùng với ngôn ngôn, vì vậy hứa thành không nói chuyện. Hắn chấp tay, sau đó xoay người rời khỏi, bên trong sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh, thân ảnh quán dần tan biến, hòa cùng một thể với đêm tối, không thấy tung tích, cũng không phân biệt được lẫn nhau. Hồi lâu ở trong tối tâm, bên trong hoàng đô tương đối biên tĩnh, trong hòng trần vông tỉnh lâu bị phong ấn, nơi hồ ly trên điện thờ khẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa. Năm đó, nhị tỷ đã yêu một người, không biết cảm giác đó như thế nào ta. Hoàng đô đại vực bản đồ bao la, mênh mông bát ngát. bây giờ đã là ngày thứ năm sau khi chiến sự nổi lên. Vùng biên cương Tây Bắc của nhân tộc trước kia có xây dựng một tòa tường thành giống như cự long, ngăn cách giữa nhân tộc và ngoại tộc. Tòa Trường thành này vô cùng mênh mông, từ Tây cho tới Bắc nằm nghiêng nghiêng trên mặt đất, màu sắc đèn nhánh lộ ra cảm giác nghiêm túc. Theo chiến sự xuất hiện thì bây giờ, nơi đó đã phong tỏa toàn bộ việc ra vào, trừ phi nắm giữ tiền vương lệnh, bằng không mà nói sẽ cấm hết thảy mọi người thông hành. Về phần bên ngoài của hắc thành đó là lãnh địa của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, nhưng không phải là bổn tộc của Viêm Nguyệt, mà là nhiều vực do tộc quần phụ thuộc hình thành. Sau... Bảy vực thì mới là khu vực bổn tộc của Viêm Nguyệt. Viêm Nguyệt huyền thiên tộc thực sự là quá lớn. Tính cả những tộc phụ thuộc thì Viêm Nguyệt có tổng cộng 87 đại vực. Mặc dù là phạm vi từng vực so ra đều kém so với hoàng đô đại vực của nhân tộc, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Một giọng nói lười biếng truyền vào trong tai của Hứa Thanh. Giờ phút này trên bầu trời, cách hắc thành Tây Bắc vạn dặm một chiếc thuyền lớn do thất long kéo đi. theo tiếng rồng ngâm truyền ra chiếc thuyền này gào thét bay về phía biên giới trên thuyền có mấy trăm tu sĩ mỗi người đều mặc quần áo chỉnh tề vẻ mặt nghiêm nghị và khí thế bất phàm về phần người đứng ở vị trí đầu tiên thoạt nhìn là một nam tử trung niên dáng người khôi ngô nếu như so với người bình thường thì cao lớn hơn nhiều một đầu tóc dài đen như mực dùng dây vải màu vàng nhẹ buộc tóc lên tung bay theo gió gã mặc một kiện cẩm bào hoa lệ theo hình rồng và những đường vân viền vàng Bên hông có buộc một cái đai lưng bạch ngọc, rõ ràng hiển lộ ra thân phận tôn quý của gã. Ngũ Quan thì cũng không tính là thanh tú, còn hơi có điểm thô kệch, mày rậm mắt to, đồng thời đôi môi hơi mỏng tạo cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm vô hình, thậm chí từ xa nhìn lại sẽ cho rằng nhân hoàng đang ở đây. Gã chính là đại hoàng tử, cũng là người có khí chất và tướng mạo tương tự với nhân hoàng nhất. Giờ khắc này gã đứng trên đầu thuyền nhìn tới thiên địa xa xa, vẻ mặt nghiêm trọng. Toàn thân khí huyết nồng đậm giống như một mặt trời luân phiên, khiến cho người phía sau nhìn tới đều cảm thấy chói mắt. Đây là đại hoàng tử, ứng với hoàng mệnh, đi sứ viêm nguyệt huyền thiên tộc. Người hộ tống, ngoài trừ bộ hạ riêng của đại hoàng tử, còn có quan viên trong hạ huyền ngũ cung và hộ vệ tương ứng. Về phần ngòi nói chuyện lúc trước không phải là đại hoàng tử, mà là một hộ vệ tướng mạo tầm thường trong thuyền lớn. thân sắc người này nghiêm túc tràn đầy cảnh giác, bộ dáng tùy thời có thể ra tay. tận trung tấn trách mà lời nói cũng không phải chuyển ra từ trong miệng gã mà là từ trong bụng bên trong bụng của gã uẩn trong một mảnh màu đỏ hứa thanh đang quanh chân ngồi trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ đại sư huynh có cần thiết phải đi lén lút thế này không hứa thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn phía vào ban đêm của mấy ngày trước sau khi hắn rời khỏi hồng trần vong tình lâu đã lập tức truyền âm cho đội trưởng cáo chi về hành trình của mình dẫu sao thì đội trưởng cũng muốn đi viêm nguyệt huyền thiên tộc để làm đại sự Đội trưởng cũng nhờ của hứa thanh tiện tay mà làm, giải quyết xong vấn đề lớn, cho nên vừa nghe hứa thanh an bài, lập tức ăn nhịp với nhau nhanh chóng chạy tới, cùng hứa thanh đi tới viêm nguyệt, chỉ là lần này y có kế hoạch của mình. Đương nhiên là phải lén lút đi qua rồi, ta nói cho người biết nhà tiểu thanh, trong bụng của ta chính là vô cùng an toàn và kín đáo, hơn nữa ta cũng coi như người trở thành người một nhà, mới cho phép người ẩn giấu trong bụng ta. hộ vệ vẻ mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt tỉnh táo vừa tra xét bốn phía vừa truyền thần niệm vào trong bụng tiểu thanh thân phận của người trong nhân tộc cho dù đi tới viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng sẽ không xuất hiện gợn sóng gì quá lớn nhưng mà ngươi cũng phải suy nghĩ vì ta một chút ta và ngươi không giống nhau trong viêm nguyệt thì ta quá nổi danh toàn bộ người có viêm nguyệt không ai không biết không ai không hiểu nếu như ta mà ngành ngang đi tới thì sợ là chúng ta sẽ được tiếp đãi vô cùng nhiệt tình ngươi cũng biết rồi đó Ta là người thích âm thầm điệu thấp cơ mà. Ước thanh khẽ gật đầu, hắn nghe vậy hiểu rồi. Ý của đội trưởng là nếu như đi viêm nguyệt mà lộ ra thân phận, thì sẽ bị rất nhiều người lấy quốc sàng đập chết. Hẳn là đội trưởng đã từng có một kiếp làm nên một cách trò gì đó khiến trời oán dân trách, nhân thần căm phẫn trong viêm nguyệt huyền thiên tộc. Việc này cũng làm cho thanh nghĩ tới miêu tả quan hệ giữa đội trưởng cùng với viêm nguyệt thượng thần. Cho nên là chúng ta phải lặng lẽ tiến vào Ngươi thấy thân phận này của ta thế nào? Yên tâm, ta đã có biện pháp lăn lộn qua kiểm tra, thì tự nhiên cũng có biện pháp vượt qua trận pháp biên giới. Hơn nữa có đội ngũ của hoàng tử yểm hộ, thì càng không sợ bố quan đứa nào. Đội trưởng đắc ý lên tiếng. Hứa thành nghe xong càng thêm cảnh giác. Cứ như vậy một đường nghe đội trưởng nói, chiếc thuyền lớn của đại hoàng tử chậm rãi tới gần hắc thành. Hứa thành không nhìn thấy bộ dáng cụ thể của nó, nhưng ở trong mắt đội trưởng, theo họ tiếp cận một tòa trường thành hùng vĩ giống như một vách ngăn trời đập đất hiện lên trong mắt hình như lại cao hơn một chút so với trước đội trưởng thì thầm một câu trong lòng sau đó tiếp tục nghiêm nghị không lâu sau lực lượng đại trận của Hắc Thành tản ra quét ngang về phía thuyền lớn cho dù là hoàng tử nhưng trong thời kỳ chiến tranh này kiểm tra cần thiết vẫn là phải có mà đại hoàng tử cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với việc này Mặc kệ lực lượng của trận pháp đảo qua, tất cả mọi người đều là như vậy. Đội trưởng ở bên đó bí mật, cắn xuống một khối huyết dịch giấu ở trên răng. Trận pháp lan tràn chấn động, một nén nhang sau hết thảy như thường. Trận pháp của Hắc Thành tản ra một khe hở, đồng thời cách ly hai bên, khiến cho khe hở trở thành một tồn tại đơn độc, giống như một cánh cửa đi thông ra bên ngoài Hắc Thành. Dù là trận pháp kiểm tra không có vấn đề, nhưng bên trong hoàng mệnh cũng không có cho phép đại hoàng tử có thể vào trú hoặc dừng lại ở biên cương, cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua nơi đây, chứ không thể dừng lại. Càng có từng đạo khí tức khóa chặt lên đại thuyền. nhưng đạo khí tức này... Ảnh hưởng Bảy con kim long kéo thuyền lớn cũng phải theo bản năng, quét động lân phiến, kéo thuyền chui vào khe hở toàn lực lao ra. Hơn mười nhịp thở sau, thuyền lớn đã rời khỏi khe hở, đi ra khỏi thiên địa của biên cương nhân tộc. Cánh cửa thông hành trận pháp mở ra, sau chớp mắt lại khép kín. Toàn bộ quá trình này, không có bất kỳ người nào mở miệng hết. Đại hoàng tử lại càng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Dương cao đại kỳ của nhân tộc. Lời nói vừa ra thì một mặt cờ rất lớn được treo trên con thuyền lớn, phiêu động theo gió, tràn ra uy áp kinh khủng. Trên lá cờ miêu tả bức họa của nhân hoàng các thời kỳ, từ huyền u cổ hoàng cho đến nay, mỗi một người đều mang theo dáng vẻ uy nghiêm, khoảnh khắc xuất hiện, thiên địa cũng tối lại. Cùng lúc đó thì bảy con kim long trước đại thuyền, đồng thời phát ra tiếng long ngâm, tốc độ thoáng cái tăng vọt, hóa thành một dải cầu vồng màu vàng, tan biến ở phía chân trời. Đường xá đến trung tâm của viêm nguyệt là rất xa xôi, khoảng cách giữa các đại vực lại nhiều. Dù là kim long kéo thuyền lớn, có thể không ngủ không nghỉ, Tu sĩ ở bên trên cũng có thể như thường, nhưng mà có một chút khu vực nhất định bọn họ phải hạ xuống và tiến hành những thủ tục qua cửa cần thiết. Nếu như đổi thành những người khác đi xứ, thì trong quá trình này có lẽ sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Mặc kệ là bị làm khó dễ hay là kéo dài, đều có thể phát sinh. Nhưng đối với đại hoàng tử mà nói thì những việc đó sẽ không xuất hiện. Mặc dù thân phận của gã trong nhân tộc thì không được coi trọng, nhưng ở bên viêm nguyệt huyền thiên tộc lại không giống. một nửa huyết mạch của bổn tộc viêm nguyệt khiến cho khi gã đi sứ viêm nguyệt huyền thiên tộc phần lớn những tộc quân phụ thuộc sau khi gặp phải đều bởi vì huyết mạch mà sùng bái cho nên sau khi rời khỏi khu vực nhân tộc khí thức trên người đại hoàng tử cũng nhiều hơn một chút cảm giác tự do mà sau mấy lần hạ xuống đất để thông hành cũng để cho đội trưởng bên đó có cơ hội rời đi cuối cùng sau khi đi qua bốn vực trong một lần nghỉ ngơi hồi phục đội trưởng ẩn nấp ký tức lặng lẽ rời khỏi đại thuyền Về phần sau khi rời khỏi sẽ bị điều tra, thì hiển nhiên đội trưởng trả thèm quan tâm. Một đường bí mật chạy mấy canh giờ rồi há miệng phun ra, thân ảnh của hứa thanh giống như tôn ngộ không bay ra từ bên trong. Khoảnh khắc rơi xuống mặt đất lại hóa thành người thường. Lúc quay đầu trên mặt đội trưởng đã hiện ra vẻ đắc ý trước sau như một, ngạo nghễ mở miệng. Thế nào? Lần này đại sư huynh của người có đáng tin cậy hay không? Nếu không phải lo lắng đội ngũ của đại hoàng tử đến trung tâm viêm nguyệt, Quá mức dễ làm người ta chú ý, ta còn dự định đi theo gã cả một đường luôn. Hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, biết rõ đối phương đang chờ điều gì. Thế là phối hợp ra ánh mắt kính nể. Đội trưởng càng vui vẻ hơn vỗ ngực phành phạch. "Tiểu thanh, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi tìm cấm khu. Ngươi còn không biết các khâu trong đại săn bắn chứ gì. Ta thì lại hiểu rất rõ. Trong đại săn bắn có ba khâu. Để ta nói từng khâu cho ngươi biết. Năm đó ta đã đích thân trải qua những thứ này. khi đó thì chỉ thiếu chút nữa thôi ta chính là huyền thiên tướng rồi không đề cập tới chuyện nhỏ nhặt này nữa ta nói cho người biết khâu thứ nhất chính là có liên quan với cấm khu về phần tư cách cũng đơn giản thôi chữ vô tự thạch thư có thể giúp chúng ta cải biến khí tức đến lúc đó giết chết hai tên không vừa mắt rồi tiếp nhận là được mà sở dĩ ta lựa chọn nơi đây cũng là bởi vì trong khu vực này có một cấm khu đặc thù có thể phù hợp với yêu cầu của khâu thứ nhất tới đây đi theo ta Đội trưởng tỏ ra rất hiểu biết, nói xong thân thể nhóng cái vội vã bay đi. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, đáy lòng cũng có cảm giác là lần này đội trưởng chuẩn bị khác biệt cùng với những lần trước. Đúng là đáng tin cậy hơn rất nhiều. Nhưng mà ấn tượng trường kỳ vẫn để cho Hứa Thanh bán tín bán nghi. Cho đến khi một đường bí mật đi theo đội trưởng mấy ngày trong đại vực lạ lẫm khi thấy được một bảnh khu vực. màu đỏ rất xa nhìn qua ngọn núi huyết sắc sừng sững ở bên trong Hứa Thanh mới thực sự cảm giác là lần này đội trưởng đã khác nhìn thấy ngọn núi đó rồi chứ đó chính là mục đích của chúng ta đội trưởng liếm liếm môi trong mắt lộ ra một tia điên cuồng thân thể gào thét bay thẳng đến cấm khu huyết sắc Hứa Thanh theo sau tốc độ rất kinh người anh tử căng tản ra cảm xúc chấn động mà với chiến lực bây giờ của Hứa Thanh cùng đội trưởng mà nói thì cấm khu tầm thường đã không trở ngại và nguy hiểm Cho nên sau khi tiến vào mảnh cấm khu huyết sắc, bọn họ mạnh mẽ xông tới. Toàn bộ cấm khu đều rung động lắc lơ, tất cả dị thú cũng đều run rẩy, càng có một cỗ khí tức bạo ngực hình thành trong sương mù đỏ. Trong đó còn hội tụ cảm giác bài xích đến từ bốn phương tám hướng, ập tới hai người, với đổ xua đuổi họ. Nhưng nó vừa tới gần, trong con mắt đội trưởng lóe lên ánh sáng màu lam, sương mù lập tức trì trệ lại. Trong cảm giác của hứa thanh, sương mù cuồn cuộn xám chút nữa thì tan vỡ. Sau cùng hình như cảm giác được ảnh tử của Hứa Thanh, đám sương mù trực tiếp truyền ra tiếng nổ vang, lập tức cuốn ngược trở lại. Tiểu ảnh chợt lao ra như một thợ săn vô cùng hưng phấn, truy kích một cách hăng hái. Đội trưởng nhìn lướt qua cởi hăng hắc, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh cũng không quan tâm Tiểu ảnh đuổi theo. Tiểu ảnh là thiên địch có hết tẩy tồn tại trong cấm khu. Cứ như vậy sau một nén hương, hai người bọn họ đi tới bên dưới ngọn núi trong cấm khu huyết sắc. Nhìn từ xa thì ngọn núi này có màu đỏ Khi tới gần thấy là màu đen. Màu đỏ ở trên là đến từ vô số những con mũi huyết sắc. Bộ dáng của chúng dữ tợn nằm ở trên núi, khiến ngọn núi bị nhiễm thành màu đỏ. Hai người hứa thanh xuất hiện cũng khiến những con mũi này run rẩy. Hứa thanh quét mắt xem xét một vòng, đang muốn rời núi. Đội trưởng một bên lại làm một cử động mà hứa thanh không tưởng tượng được. Đội trưởng giơ tay lên, thân thể tràn ra một cỗ khí tức kỳ dị, rõ ràng là dẫn động những con mũi nọ. Khiến cho chúng nó khắc chế sự kính sợ Và bộc phát bản tính Trong tiếng ông ông bay ra cả một đoàn Lao thẳng về phía đội trưởng Đội trưởng cũng không thèm né tránh Mặc kệ đám mũi bao phủ toàn thân Chịu đựng từng cây kim mút máu Chịu đựng thân thể không ngừng xuất hiện vết sưng Mở miệng nói với hứa thanh Tiểu thanh Năm đó bởi vì thân thể ta chưa đủ rắn chắc Cho nên khâu săn bắn thứ nhất đã bị thua thiệt Thế nên về sau ta đã nghĩ ra biện pháp này mượn nhờ những con mũi kỳ dị ở đây gia tăng phòng hộ thân thể trong thời gian ngắn. Cửa săn bắn thứ nhất gọi là thiên tháp địa, khảo nghiệm thân thể. Người nhanh tới đây, nhấn nhìn một chút, bị cắn thêm mấy cái thì có thể thừa nhận càng nhiều thân thể chúng ta càng không sợ thiên tháp. Giờ phút này giọng nói của đội trưởng đã có chút biến đổi. Hứa thanh sửng sốt nhìn đội trưởng đang bị bọn mũi chích sưng thành một cái núi thịt trong khoảng thời gian ngắn hắn cạn cả lời không biết nên nói cái gì Tiểu Thanh, ngươi thất thần cái gì? Lúc mới đi vào cấm khu, ta đã cảm nhận được ấn ký của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Hẳn là cấm khu này đã có người xác định thành vật riêng. Đội trưởng cố nén cảm giác sưng ngứa và đau nhức. ngẩng đầu nhìn về phía hứa Thanh. Người nhanh lên, ta nói cho người biết nhà Tiểu Thanh, cảm giác này thật là rất thoải mái. Càng mãnh liệt đạt được hiệu quả gia trì, cho thân thể càng thêm hoàn mỹ. Khâu thứ nhất của trận săn bắn lần trước của viêm nguyệt thì ta đã ăn phải thiệt thòi. Ngươi có biết vì sao lại gọi là thiên tháp địa hay không? Là màn trời trong phạm vi mười vạn dặm, bên ngoài thần sơn hạ xuống, bất luận tu vi, nó sẽ chấn áp trên thân của mỗi người. Đây là khâu thứ nhất, trong đó còn có đủ các loại đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong. Tóm lại chính là đủ các loại phương thức xuất hiện trên thân người, khiến cho người đau đớn nửa bước khó đi. Lúc ấy do ta quá gầy, cũng không có chuẩn bị quá nhiều về mặt thân thể. đau đớn khiến ta xém chút là hôn mê nhưng ta nhìn thấy một số tên khổng lồ và tu sĩ có thân thể cường hãn bọn họ có được ưu thế không nhỏ trong cái cửa này cho nên về sau ta cũng bắt đầu cân nhắc phương pháp cuối cùng năm đó ta tìm ra được cấm khu này đám mũi biến dị ở nơi đây nếu như có thể kháng trụ độc tố của bọn chúng như vậy thân thể sẽ được gia trì trong thời gian ngắn hơn nữa sẽ khiến cho người mất dần cảm giác đau vô cùng thích hợp với khâu thứ nhất đáng tiếc là đời đó của ta chết thảm cho nên không có cơ hội tin tưởng ta đi, Tiểu Thanh. Đội trưởng vừa mở miệng vừa vận hành tu vi, cuối cùng đám mũi ngoài thân thể từng con rơi xuống đất mà chết, hiển nhiên đã bị bản thân y độc chết. Nhưng đội trưởng rất cố chấp, y cảm thấy trạng thái bây giờ chưa đủ, vì vậy lại hấp thêm một đàn nữa bay tới. Mắt thấy như vậy, hứa thanh nhớ lại các khâu trong đại săn bắn, mà nê hổ ly tự nói với mình. So sánh với lời của đội trưởng, thì hứa thanh cảm thấy nê hổ ly đáng tin cậy hơn. Mà đội trưởng nơi đây, hứa thanh cảm giác có thể là do, y quá đắm chìm trong kinh nghiệm lúc trước, không biết rằng quy tắc đã thay đổi. Dẫu sao thì nhân tộc cách viêm nguyệt quá xa xôi, tin tức cũng là tương đối khó tiếp cận. Muốn biết trước, trừ phi là phải tới dò hỏi trực tiếp về tộc quần tổ chức hoặc có liên quan chính đến đại săn bắn. mình không mà nói thì có rất là điều, có rất nhiều khó khăn. Vì vậy hứa thanh há to miệng. Dự định nói với đội trưởng về tin tức các khâu mà mình biết được từ chỗ nê hồ ly. Nhưng ngay khi anh muốn nói, đội trưởng bên đó lại giơ tay ném ra một bình thuốc tới trước mặt hứa thanh. Tiểu thanh, cũng đừng nói là đại sư huynh không thương ngươi, đây là sự quan tâm của ta. Ngươi mở ra, có thể giống như ta, thu hút đám mũi tới. Hơn nữa mùi thơm lạ lùng trong bình đan dược ấy, chính là thứ ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Của ta là thu hút mũi cái, còn ngươi là thu hút mũi đực. ha <cười> hả! Đội trưởng toàn thân sưng vù Nháy mắt với hứa thanh Bộ dạng xấu xa Chỉ là da mắt của y cũng đã sưng húp cả lên Sau khi nháy ra một cái thì không mở ra được nữa Hứa thanh nhìn bình thuốc trong tay Lại nhìn đội trưởng một chút Cất bình thuốc đi Lời nói sắp ra khỏi miệng cũng nuốt ngược trở vào Hắn không quyết định nói với đội trưởng tình huống thật Mà quay người đi về phía cấm sơn huyết sắc Hắn ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi Hít sâu một hơi Rồi giơ tay phải lên Trực tiếp đặt lên trên núi đá Tu Vi toàn thân lập tức bộc phát, hình thành một khí thức kinh khủng bao phủ cả ngọn núi, khiến cho cả tòa cấm sơn chấn động, càng có âm thanh ầm ầm nổ tung. Những con mũi kiên ở bên trên bị chấn kinh, biến thành từng mảnh đen kịt bay lên che phủ màn trời, khiến cho cấm khu vốn âm u lại càng thêm lờ mờ. Tiếng vù vù ong ong thoáng cái tăng vọt lên, khiến người ta nghe thấy mà giật mình. Một màn này đập vào trong mắt đội trưởng, lại chú ý thấy hứa thanh không có thu hút đám mũi tới. Nói tâm đội trưởng không khỏi kinh ngạc Ồ, ngươi muốn làm gì vậy? Hứa thành không nói chuyện Hắn vận chuyển tu vi 200 vạn hồn ti trong cơ thể nhanh chóng chuyển động Lao ra khỏi cơ thể Từ xa nhìn lại từng đám hồn ti như tiếp nối cả bầu trời Đưa tới vô số tia sấm chớp, Cuối cùng hóa thành vòng xoáy Quấn quanh ngọn núi tạo thành man lực Giống như có một bàn tay khổng lồ đến từ hư vô Chộp lên ngọn núi Sau đó hung hăng kéo mạnh một cái Thực sự là muốn nhấc nó lên từ mặt đất thân núi lay động khiến mặt đất rung động lắc lư cấm khu nổ vang đội trưởng muốn trợn to mắt nhưng không làm được vì nó sưng quá nội tâm gọn sóng trong lòng càng xuất hiện sự hổ nghi y vừa muốn mở miệng nhưng một tiếng nổ vang thật lớn như thiên lôi chuyển ra từ trong thân núi ngọn núi lay động kịch liệt ở dưới hai trăm vạn hồn tì chộp lấy mặt đất bên dưới xuất hiện vỡ vụn ngọn núi bị nhấc lên bảy tấc dưới mắt bây giờ chỉ vừa mới dơ lên một chút Mà toàn bộ cấm khu đã như sống dậy, từ từng cọng cây ngọn cỏ, từ tất cả dị chất cùng với bên trên núi đá, từ giữa thiên địa nơi đây, đều truyền đến sự bài xích và địch ý kịch liệt. Bùn đất ở đây bốc lên, vô số cỗ thi hải sinh linh chết trong cấm khu từ xưa đến nay, leo ra khỏi mặt đất, bộ dáng vô cùng hung hăng, trực tiếp vọt tới phía hứa thanh và đội trưởng. Nó không muốn cho, toàn bộ cấm khu giống như sinh ra ý thức của mình đã tập trung vào hứa thanh. Gió thổi tới cũng thoáng cái lớn hơn rất nhiều, không biết bên trong kẹp là gió hay là lời nói, rời khỏi, lập tức cút đi, chết. Những lời nói này khiến ánh mắt hứa thanh lạnh lùng, uy áp hắn có thể thừa nhận, sức nặng hắn có thể dùng hồn ti chống đỡ, dị chất hắn có thể bỏ qua, về phần ngọn núi cùng với bản thể cấm khu. Nếu như không muốn cho, vậy thì cứ lấy hết là được. Hai mắt hứa thanh ẩn hàm lạnh lẽo, trong lòng hô hoán tiểu ảnh đang đuổi bắt chơi đùa hạ lệnh cho nó. nuốt tòa cấm khu này cho ta từ sớm tiểu ảnh đã chờ đợi mệnh lệnh đó nếu như đổi thành trước kia nó sẽ không để trong lòng những điều ấy đói thì ăn mà khát thì uống nhưng từ sau khi gặp hứa thanh nó đã cực kỳ sợ hãi không dám có một chút lòng tà đạo nào cho nên nó chỉ dám truy đuổi hành hạ cho vui không dám trực tiếp mở miệng thôn phệ nó lo rằng bản thân mình làm sai thì sẽ bị hứa thanh trừng phạt vì vậy tiểu ảnh đang hành hạ huyết vụ ngay khi nhận được mệnh lệnh của Hứa Thanh, nội tâm cực kỳ hưng phấn, cảm xúc thoáng cái sôi sục lên, hoáng thành một mảng bóng đen khổng lồ, trực tiếp dựng lên từ mặt đất, tựa như một mảng đen sân khấu. Có thể nhìn thấy trên mảng sân khấu là một tòa cấm khu. Bên trong cấm khu có một mảng rừng rậm, mà chỗ sâu trong rừng rậm, thình lình mọc ra một cây đại thụ che trời, tràn ngập những con mắt. Đại thụ này rất quỷ dị. Ở bên trên nhánh cây có treo một cỗ quan tài màu đen đang lắc lư. Đó là loại hình thái thứ nhất mà ảnh tử từng thể hiện ra, ảnh thụ. Cỗ quan tài lắc lư giữa bầu trời như một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ. Trong đó còn có âm thanh móng tay cào qua tấm ván gỗ, vô cùng chói tay, cùng với tiếng lầm bẩm vang lên. Nhưng có lẽ do ngôn ngữ của người nước ngoài nên không ai hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả con mắt đồng loạt mở ra. Không chỉ nham thạch nóng chảy đến từ thân cây... mà vào thấy khắc này có vô số con mắt từ bên trong cấm khu trên bản đen sân khấu toàn bộ mở ra lộ ra ánh sáng màu đỏ và sự tham lam một vết nứt cực lớn thông suốt mở ra từ trên tấm màn sân khấu bên trong chuyển ra khí tức mục nát sau đó nó bổ nhào về phía huyết vụ đang bỏ trốn tiếng kêu rên thê lương đột nhiên vang vọng trong cấm khu toàn bộ cấm khu lắc lư mãnh liệt mơ hồ còn có tiếng nhấm nuốt khiến người ta sởn gai ốc chuyển ra mỗi một cái đều đang nhai nuốt Càng là trong lúc thôn phệ màn sân khấu do ảnh tử hóa thành phủ xuống mặt đất, rồi lan tràn về bốn phía, bao trùm toàn bộ những nơi nó đi qua. Bất kể là cỏ cây hung thú, bất kể là sống hay chết, dưới sự bao trùm của ảnh tử thì đều xuất hiện cảm giác mơ hồ. Bùn đất phía dưới nhanh chóng cải biến màu sắc, dần trở thành màu xám, không còn chút sinh cơ, và mùi vị tử vong lộ ra một mảnh màu xám như màu lót của thế giới, thật giống như một miếng thịt đã bị nuốt vào. Cấm khu nổ vang, gió càng lớn, tiếng gào thét giống như chuyển dâm thành đau khổ vang vọng trong cấm khu, mà theo ảnh tử lan tràn tiếng kêu rên càng thêm mãnh liệt. Một màn này cũng làm cho đội trưởng bên đó chấn kinh. Cái này... triệu Thanh, chúng ta để mấy con mũi cắn vài phát là được rồi, tại sao ngươi lại muốn thu luôn cả cấm khu bệnh hứa thanh không trả lời sau khi cảm giác tế tiểu ảnh bắt đầu lan tràn thôn vệ cấm khu hắn đặt tay lên núi đá nhấn một cái lập tức ngọn núi chuyển ra tiếng nổ mạnh thời gian trôi qua lại bị nhấc lên bảy tức hồn ti vờn quanh bốn phía càng thêm lực lượng lôi kéo mạnh hơn hình thành một cỗ chấn động tỏa tới đám thi hải vọt tới từ bốn phía khiến cho bọn chúng nghiền nát ở ngoài mấy trăm trượng cấm khu đang bị luyện hóa còn cấm sơn thì bị chuyển đi mà đúng lúc này ảnh tự truyền đến một đạo chấn động cảm xúc Tức khắc báo động, trước với hứa thanh, sau đó trong mắt đội trưởng cũng lóe lên ánh xám màu lam, cử động thân thể cao lớn nhìn ra phía sau. Phía sau bọn họ có một đạo cầu vòng, từ bên kia của cấm khu đang nhanh chóng vọt tới, chấn động khí tức quy hư nhất dài rất bá đạo, hóa thành ngàn vạn. Đạo sao băng hư ảo, vờn quanh bốn phía cầu vòng, giống như lưu tinh hỏa vũ vậy. Ở trong đó là một đạo thân ảnh cao lớn, thân ảnh này tương tự với nhân tộc. nhưng rõ ràng là khôi ngô hơn, cao gần hai trượng, giống như một người khổng lồ. Một đầu tóc dài màu vàng kim tung bay theo gió, lộ ra vẻ tôn quý, hai mắt cũng là màu vàng tạo cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, mà con ngươi thì khác với nhân tộc, là đồng tử, dựng thẳng đứng, giống như mắt mèo, cũng như mắt rồng. Theo khí huyết bốc lên, ký thức tràn ra trên người càng thêm rõ ràng và nồng đậm, Giờ phút này theo người đó đến, tựa như một tòa núi lửa sắp bộc phát, uy ác kinh người, đồng thời chiến lực rõ ràng là muốn vượt qua tu sĩ cùng cảnh của tộc khác. Càng mơ hồ ẩn chứa thiên phú huyết mạch, hết thầy dị chất bốn phía đều bị bài xích ra ngoài. Hiển nhiên, từ trình độ chống cự xâm nhập thì cũng siêu việt đại đa số tộc quần. Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, hai mắt của đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời.